Chương 79 Nhu tình trong cơn điên cuồng Cầm tờ giấy trên tay, tiệt tâm càng nghĩ càng cảm thấy cô bị mất dây Tự nhiên nhận lời Hồng Ân đi báo tin Thật không biết phải đối mặt với tề mặt như thế nào Tiệt tâm đứng ở cửa ra vào do dự hồi lâu Cô băng khoăn không biết nên trả lại tờ giấy cho Hồng Ân hay là mạo hiểm một lần Đã nhận lời thì phải hoàn thành Trong lúc vẫn chưa quyết định Giọng nó lạnh lùng có tề mặt từ trong vọng ra Vào đây Đi Tâm ngẩng đầu, thấy Tề Mặt đang ngồi trên ghế sofa đối diện cô Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Đi Tâm bớt xét run nhẹ Cô nở nụ cười sợn sở sợ và đi đến bên Tề Mặt Thấy Đi Tâm cười tươi nhưng đứng cách hắn một khoảng khá xa vẻ mắt Tề Mặt bẻ lên tôi tức giận Đi Tâm cảm nhận được sự không hài lòng của Tề Mặt Cô liền ngoan ngoãn tính lại gần hắn Tề Mặt thật quá đáng, hắn vô cùng nhạy cảm Nếu người nào có ý tránh xa hắn hắn sẽ khiến kĩ đó càng xa hơn nhưng quy tắc này hoàn toàn không có tác dụng với ly tâm thật ra ly tâm không cố ý sự khoảng cách với tề mặt cô chỉ cảm thấy ít nhất cô nên chuẩn bị cơ hội chuồn đi khi tề mặt nói giận có điều hình như tề mặt thông minh hơn cô tưởng ly tâm đứng trước mặt tề mặt hắn đã qua người cô và cất giọng lạnh lùng nói đi ly tâm cười tươi lão đại tôi sai rồi tôi đã hoàn toàn nhận ra sai sót của tôi ở sáng ngày hôm nay sau này tôi không dám nói phạm lão đại anh đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi nhé thấy tiền mặt không có phản ứng chỉ là nhíu chặt đôi lông mày vì tâm lập tức tiếc lời lão đại anh cũng biết tôi không phải cố ý đúng không có câu chỉ cần biết ăn năn hối cãi là có thể cho một cơ hội bản tử quay đầu đáng xác hơn nghìn vàng lão đại tôi biết tướng ngụ của tôi không tốt tôi cũng biết buổi sáng cái tôi thức Tính nết của tôi đặc biệt khó chịu. Tôi biết lão đại rất nhân từ độ lượng sẽ cho tôi cơ hội sửa đổi. Sau này tôi tuyệt đối không tái phạm. Vị tâm nói một thôi một hồi. Chân tay vung lọn xạ, gương mặt tỏ ra. Rất thành khẩn, thái độ của cô thành thật 100%. Dù không ăn nói, văn hoa nhưng tuyệt đối đi sâu vào lòng người. Đây là lần đầu tiên trong đời liệt tâm diễn đẹp lưu lót như vậy. Nói xong rồi, tề mặt mọi thứ trong tay xuống khoanh hai tay trước ngực tựa vào thành ghế sofa nhìn ly tâm nổ khí dường như biến mất khỏi gương mặt tề mặt chỉ còn lại sự lạnh lùng xem ra ly tâm đã vượt qua thời khắc nguy hiểm cô liền gật đầu lia lịa tôi nói xong rồi lão đại xin hãy cho tôi một cơ hội sửa chữa đừng bắt tôi đi hát lao anh thử nghĩ xem nếu anh đưa tôi đi hát lao buổi tối anh không còn gói ôm, tôi làm gói ôm rất tốt. Nếu bị tấm đi hát lao, dù lão đại có chiếu cô đến mấy, thì trở về không quệ chân, phục tay, lão đại ôm sẽ không thấy dễ chịu đúng không ạ? Có lẽ đây là lần đầu tiên tề mặt chứng kiến bộ diễn này của Ly Tâm. Tề mặt câu mày, không có gói ôm, tôi cũng sống 30 năm. Ly Tâm hơi nhăn mặt khi thấy khả năng biểu diễn của cô, không ăn thua với tề mặt, cô đã nói rất thành tâm thành ý, Dù sao sáng nay là cô không đúng Nhưng nhưng ai bảo tên mặt ép cô thức xuất Ly Tâm thu lại nụ cười Trừng mắt với tên mặt Lão đại Anh Cô cố nói bốn từ đừng có quá đáng Ở đằng sau Ly Tâm rất muốn bọt phát sự bất mãn Trước mặt tên mặt Nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng Sau đó cô cố gắng nhẫn nhịn vẻ mặt không hài lòng Và do giờ của Ly Tâm không lọt ra khỏi mắt tên mặt Dù cô che giấu khá tốt nhưng đối với một người nhạy cảm như hắn, không nhìn xuyên thấu mới là chuyện nực cười. Tề Mặc kết xong lãnh đạm, tôi không hỏi em chuyện đó. Đi thật sự người, nhưng cô lập tức hiểu ý Tề Mặc, Tề mặt hoàn toàn không có ý hỏi cô chuyện đe sáng, Đi tầm đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì màn biểu diễn vừa rồi. Đi tầm thở và nhẹ nhõm, tôi còn tưởng lão đại sẽ truy cứu. Cô đã tìm những câu nói buồn nôn nhất, kết quả Tề Mặc không có ý trách tội cô thì tặng bức sức than thầm, tê mặt không phải là người bình thường, không thể nhìn hắn qua lăng kính của người bình thường. Sau này cô nhất định không mở miệng nói nhiều, làm rõ ý tê mặt là tính sao, nhưng tại sao hắn lại có vẻ tức giận khi trông thấy cô, lẽ nào hắn không thích cô ở bên hắn? Nói đi, tình tôi có việc gì? Tề mặt cảm thấy hết sức tức giận khi nhìn thấy vẻ hói hận từ trong đáy mắt Ly Tâm, khiến có dịp nhìn thấy bộ diện chân thành của Ly Tâm như vừa rồi. Ly Tâm hít một hơi sâu, vẻ mới là điều Tề mặt muốn biết. Anh muốn biết tại sao cô xuất hiện ở chỗ hắn vào lúc này. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy bản thân thất bại. Những chiêu ngoan ngoãn và linh hoạt trước đây của cô đều vô dụng với Tề mặt. Ly Tâm nói nghiêm túc, tôi đến báo tin. Vừa nói cô vừa đưa tờ xé cho Tề mặt. Tề mặt nheo mắt. Phát ra một tia sắc bén, hắn không nhận từ giấy trong tay Ly Tâm mà chỉ nhìn cô lạnh lùng. Tại sao là em đưa tin, đám hồng ưng đâu rồi? Ly Tâm cảm nhận được sự thay đổi trong thần sắc tiền mặt, nhưng hắn đã phát sát ra điều gì đó, ánh mắt lạnh lẽo của hắn xuyên thấu qua người cô. Ly Tâm bớt sát ho nhẹ, mấy người đó không dám nên bảo tôi đưa cho anh. Điệp Tâm nói, tên mặt càng lạnh lùng hơn, khí lạnh đứt người bao trùm cái căn phòng. Tròn mắt hắn ánh lên sự hung ác, căm hận và chán ghét. Điệp Tâm thấy hốc mồm kinh ngạc, tên mặt nhất định đón ra có đến báo tin của ai. Nhưng chuyện này là thế nào? Bộ dạng của tên mặt đáng sợ quá. Cúc xa rốt cuộc là cái gì mà khiến sắc mặt của tên mặt khó coi như vậy, giống như sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện, vừa phẫn nộ, tàn ác vừa hung bạo. Cúc, tên mặt cúi đầu nhìn Điệp Tâm giọng nói hắn xuống đến không độ pha trộn một bộ lộ của cơn giận dữ đã bốc cháy phừng phừng ly tâm lần đầu nghe tề mặt nói câu này với cô là thấy hắn cuồng chặt hai bàn tay hành nắm đắm nở rõ đường gân một luồng sát khí không thể khống chế tỏ ra xung quanh người hắn mặc dù hết sức kinh ngạc nhưng ly tâm nhanh chóng ném tờ giấy xuống ghế sofa trước mặt rồi bỏ đi ra ngoài cô không thể chịu đựng nổi cơn giận dữ của tề mặt nên chuồn sớm thì hơn chân còn chưa bước ra khỏi cửa phòng Lý tâm đột nhiên nghe tiếng động lớn ở đằng sau cô giật mình quay đầu thay chiếc bàn trà trước mặt bị tề mặt đắm một phát vỡ tan tành Lý tâm kinh hoàng đi nhanh ra ngoài tề mặt nổi cơn điên thật rồi do quá vội vàng nên Lý tâm đâm trúng một người đứng ở bên ngoài cô ngẩng đầu bắt gặp đám hồng ưng bạch ưng đều có mặt bộ dạng của họ nhưng muốn vào trong phòng nhưng lại không dám lập hộ kéo người Lý tâm vừa đâm anh ta dịch ra một chút vừa rồi lão đại có đánh cô không nhìn bề ngoài ly tâm hình như không bị thương nhưng anh ta vẫn không quên cảnh tượng tề mặt ra tài với ly tâm trước kia nên không thể không hỏi ly tâm tỏ ra không hiểu không lão đại chỉ nói một từ cúc chào thế hoàng ương và hồng ương biết nhìn nhau rồi hoàng ương lên tiếng bảy năm trước hắc ưng trong một lần báo tin phúc ra lão đại không nói một lời nào lãnh gãy tay hắc ưng rồi ném ra ngoài liệt tằm phẫn nộ hét vào mặt mấy người đàn ông các anh sỏi thật tôi sẽ ghi nhớ vụ này liệt tằm tưởng tìm mặt tính cách không tốt nên đám hồng ưng không dám báo tin không ngờ chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy cân thủ của cô không giỏi bằng hắc ưng nếu hôm nay tìm mặt ra tay với cô chắc chắn cô sẽ hy sinh ngay tại chỗ đáng sợ thật nhìn bộ dạng tức giận của li tâm bạch ưng nói thản nhiên chẳng phải cô vẫn sống sờ sờ hay sao lập hồ gật đầu chúng tôi biết lão đại đã xử đặc biệt với cô nên mới bảo cô đi. chúng tôi đứng đợi ở đây. một khi bên trong xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ cùng ra tay. dù không thể áp chế lão đại nhưng cứu cô không phải là vấn đề lớn. từ nọ một khi tức giận là bất chấp tất cả, hắn đuổi Ly Tâm ra ngoài vì e ngại sẽ làm Ly Tâm bị thương. đám lập hồ biết rõ điều này, tình chắc Ly Tâm cũng hiểu. tâm trạng Ly Tâm đến lúc này mới đỡ một chút. Năm người bọn họ lo lắng cho cô mới tập trung đâm đủ ở bên ngoài. Trong căn phòng vọng ra tiếng, đập phá đồ đạc, Lì Tạm lên tiếng hổ nhỏ. Khúc Sa là ai? Tại sao lão đại lại oán hận họ đến vậy? Khúc Sa là họ ngoại của lão đại. Khúc Phi là cậu của lão đại. Còn về chuyện tại sao lão đại oán hận bọn họ, chúng tôi cũng không biết. Hồng ưng trả lời. Lì Tạm hơi nhớ mày, cô không hề biết chuyện này. Khúc Sa là họ mẹ ruột của tên mặt của người thân có vẻ mới mẻ đây. Tề Tầm trực từng nghe nói Tề Mặc có ông bà ngoại và cả cậu nữa, cảm giác không hề chân thực. Tề Tầm linh tuyết. Với tính cách của Lão Đại, chỉ có người khác nhẫn nhìn Lão Đại chứ làm gì có chuyện Lão Đại chịu đựng người khác. Nếu Lão Đại có mắc mớ với khúc xa, thì trực tiếp hủy diệt là được chứ gì. Tôi không tin Lão Đại có quan hệ tình thân với bọn họ. Tề Mặc có tình thân là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái rụng mối đời trước của Tề Sa phần lớn chết trong tay Tề Mặc. Vì vậy. Anh mới có thể ngồi lên vị trí cao nhất quốc gia chỉ là hồ ngoại một khi oán hận bọn họ đến mức như vậy và tính cách của tề mạch hắn đã hủy diệt từ lâu chứ làm gì có chuyện nhẫn nhịn đến bây giờ kỳ lạ thật bạch ưng lắc đầu Về điều này chúng tôi cũng không biết nói thế nào, hủy diệt khúc xa đối với chúng tôi dễ như trở bàn tay. Có điều hình như lão đại từng tuyên bố không động đến khúc xa, không biết đó là lời nói thật hay giả. Từ sau, bao năm nay cũng không có ai dám làm gì khúc xa, lão đại cũng không có tâm trạng tiêu diệt bọn họ. Nghe Bạch Ưng nói, ly tâm bắt xét câu mài, tề mặt coi trọng tinh thần ư, phòng sống tác phong của hắn chút nào. Cô Phi câu như họ hàng gần gũi nhất của lão đại. Hắc Ân không biết nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói chen vào. Đúng rồi, cô có bẩm báo với lão đại nội dung cụ thể không đấy? Hoàng Ân quay đầu nhìn Ly Tâm. Ly Tâm tỏ ra nghiêm túc. Không, tôi đã kịp nói gì đâu, lão đại hình như đã đoán ra sự việc. Đúng là Ly Tâm chưa kịp báo cáo nội dung, tề mặt đã thay đổi thái độ và đuổi cô ra ngoài, tề mặt quá nhạy cảm, mặc dù từ nhạy cảm hoàn toàn không thích hợp với con người hắn mà vào trong nói đi hồng ưng phát ưng đồng thời lên tiếng nắm lấy cổ áo ly tâm đẩy cô về phía trước các anh đùa kiểu thì thế muốn tôi chết à ly tâm tức giận nói bây giờ tìm mặt đang đổi cơn điên cô vào trong có khác nào càng đổ thêm dầu và lửa Không biết thiệt thôi một khi biết rõ nội tình còn lâu cô mới dính vào cô còn chưa sống đủ thấy ly tâm bám chặt cánh cửa không chịu đi vào lập hồ bớt xác thở dài Lão Đại chỉ có một người thân là Khúc Vi, chúng tôi không phải thích can thiệp vào chuyện của người khác, hay chống lại mệnh lệnh của Lão Đại. Nếu không phải đối phương là Khúc Vi, chúng tôi cũng mặc kệ, dù sao cũng chẳng có chút tình cảm, sống hay chết không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Có điều, Khúc Vi không giống như những người khác. Là năm này, năm nào ông ta cũng gửi đồ cho Lão Đại, dù thứ được gửi đến chỉ là ảnh của ông ta và một ít đồ đặc sản mà thôi. Mặc dù ngay từ đầu lão đại Đã ném hết mấy thứ đó đi Nhưng mấy năm nay Khúc Phi vẫn gửi đồ cho lão đại Cuối cùng thì lão đại cũng mở một mắt Nhắm một mắt Mặc kệ ông ta Lão đại là người thế nào Tôi chắc cô cũng biết rõ Lão đại không giết đối phương Đã nể tình lắm rồi Vì vậy chúng tôi mới đặc biệt chú ý đến Khúc Phi Bây giờ ông ta mất tích Cô thử nói xem Có nên báo cho lão đại biết hay không Cô muốn vào bây giờ Hai đời lão đại phép tiếp xong Lại đi đối mặt một lần nữa Lời nói cô lạc hộ tương đối có trình độ, mềm có, rắn có, phân tích lý lẽ đâu và đấy khiến vì Tam Sa sầm mặt. Cô muốn chết hai lòng hay một lòng? Tôi nói cho cô biết, ở Tề Gia, những người ngồi ở vị trí trên cao không bao giờ có kiểu nói không giữ lời. Lúc nào cũng gần độc lập giải quyết, cô đã được giao chiếc ghế thứ sáu, thì đừng làm mất mặt chúng tôi. Hoàng Ưng luôn là người thẳng thắn dứt khoát. Vì Tam không lên tiếng, năm người đẹp ấm trước mặt là năm trụ cột của Tề Gia. Cô cũng là một trong số đó, bây giờ bọn họ đã đo đến mức này, cô muốn từ chối cũng không xong, đáng ghét quá. Bỏ ra, vì tầm hét lên với Hồng ưng và hát ưng, sáng mặt u ám, như không thể u ám hơn. Hồng ưng và hát ưng liếc nhìn nhau vội thả tay khỏi người Lý Tâm, thì tặng liền quay người đi vào trong, Hắc Ưng và Hồng Ưng hơi ngẩn ngùng. Hoàng ưng nói đúng, bọn họ là những người được tôi luyện tuyệt phong ba bảo pháp, thế mà bây giờ lại bị uy hiếp một người phụ nữ không bằng họ, thật mất mặt ở trong phòng ly tâm vẫn đứng ở mép cửa đập hộ nói đúng đã đến nước này rồi lửa đen cháy bưng có đổ thêm dầu nữa cũng chẳng sao nếu đến lần sau nói cô sẽ phải chịu thêm một ngọn lửa khác giải quyết gọn một lần vẫn hơn ly tâm đưa mắt nhìn quanh căn phòng cô chỉ có thể hình dung bằng một câu cơn lốc tràn qua cả căn phòng bị đập phá tanh bành cảnh tượng cô đáng sợ hơn hiện trường sau cơn bão táp cấp mười hai lão đại có tin báo khúc vi mất tích rồi sống chết không rõ Địa tầm nói xong, vội vàng quay và người lao ra ngoài Tề mặt từng nói, khả năng từ đỡ về là rất quan trọng Bây giờ cô kiên quyết triệt để làm theo quan điểm của tề mặt Lại đây, Giọng nói lệnh lẽo cất lên Đành đến mức khiến con người có cảm giác đang ở trong thời tiết tháng 7, tháng 8 đột nhiên đứng bắc cực Việc tầm lúc này đã bước ra khỏi cửa, nghe giọng nói của tề mặt Cô liền hóa đá tại chỗ, đám hồng ưng bên ngoài hiển nhiên cũng nghe thấy một con mắt đổ dồn vào ly tâm, lọc hộ đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế cứu người. Nghe rõ không? Ngữ điệu gần lên tức giận của tề mặt như sấm nổ trên sông Trung. Ly tâm trừng mắt với đám hồng ưng, rồi quay người từ từ đi về phía tề mặt, miệng cũng mỉm cười. Lão đại, tuy nhiên trong lòng ly tâm, thấp thỏm là sợ cô không biết nơi ứng phó như thế nào thấy ly tâm nhích từng bước một, tên mặt tức giận sải hai bước dài đến ly tâm, hắn túm cánh tay ly tâm kéo mạnh, bàn tay còn lại tung nắm đấm về người ly tâm. ly tâm phản xạ giơ tay đỡ đồng thời hét lớn, té mắt lúc này đờ mắt tề mặt bằng bên tìm máu hung ác, hắn phải hủy diệt mọi thứ ở xung quanh mới có thể giặt tắp sự phẫn nộ Khi nắm nắm của tề mặt gần chạm đến người ly tâm nghe tiếng thét của cô hắn liền thu là lực đạo nắm nắm dựa ra túm chặt tay ly tâm khóa người cô vào trong lòng hắn sau đó tề mặt cúi đầu cắn cổ ly tâm a lão đại đau quá Ly Tâm tưởng lần này cô không chết cũng bị trọng thương dưới nắm ngắm của tề mặt, Không ngờ hắn đột nhiên đỏ chiêu khét, Ly Tâm còn chưa định thân. Tề mặt đã cắn mạnh vào cổ cô, một cơn đào khiến Ly Tâm bất giác kêu lên. Đã hờ ưng đứng đã ở bên ngoài nghe tiếng kêu đau của Ly Tâm thì xông vào. Trong căn phòng, đổ nét hỗn độn, Tề mặt đang ôm chặt Ly Tâm và cắn cổ cô. Hiện tại vẫn chưa thấy Ly Tâm có dấu hiệu đánh gãy tay gãy chân và bị ném ra ngoài. Nam người đàn ông không nói một lời cùng lúc lùi ra bên ngoài cô bị cắn đau đến mức dần dần tê liệt nhưng ly tâm không hề phản kháng sau khi thích ứng nỗi đau đó vị tâm cảm thấy thân thể tề mặt không ngừng run rẩy sự run rẩy xuất phát từ phẫn nộ không thể khống chế vì Tâm bớt xác than thầm tại sao cô lại là người hứng chịu cơn giận của tề Mặc? tại sao hắn không đi cắn nếp hồn ưng mọi người thường là thuộc hạ của hắn cơ mà nhưng so với việc hắc ưng bị đánh nhảy tay rồi bị ném ra ngoài vị cắn vẫn còn tốt chán tề mặt muốn cắn thì cho hắn cắn. Sáng nay cô cũng mới cắn hắn, nên bây giờ coi như trả nợ cho hắn. Tề Tâm bị khóa chặt trong lòng tề mặt, không thể động đậy, đến hô hấp còn khó khăn. Mãi mà ly Tâm đã quen, mình không thấy khó chịu. Cô giơ tay kéo vạt áo bê tha thắt lưng tề mặt, cất giọng khẽ khen: "Lão đại, đừng giận nữa." Sẵn nói nữ tính dịu dàng của đi tâm không những không khiến tề mặt giảm bớt phẫn nộ mà còn làm cho đôi cánh tay kính như sắc của tề mặt siết chặt cô hơn. Tề mặt quả nhiên không phải là người đàn ông bình thường. vì tâm thầm thở dài, thôi thì đành để mặt cho hắn cắn. Chỉ cần hắn không cắn chết cô, đào đến mấy cô cũng có thể nhẫn nhìn. Ai bảo cô là thuộc hà của hắn, không thể không cúi đầu. Hơn nữa, tề mặt luôn đó nhẹ tay với cô rồi không khí trong phòng yên tĩnh một lúc lâu im lặng đến mức hồng ưng ở bên ngoài đều cho rằng sau cơn mưa trời lại sáng lúc này cổ đi tâm không còn cảm giác thân thể tê mặt dần dần hết run rẩy vì tâm thở phào nhẹ nhõm tên mặt là người có thể khống chế bản thân bây giờ hắn đã khống chế được tâm trạng của mình hắn không nổi điên nữa Miệng tề mặt nồng nặc mùi máu tanh, cơ thể ấm áp trong lòng khiến hắn có một cảm giác không thể nói ra lời Làn da mịn màng ở dưới hềm răng của hắn khiến hắn dần dần bình tĩnh lại Tề mặt hơi ngẩn đầu bắt gặp cái cột bị cắn tòa tét máu Tề mặt cúi đầu hút hết máu trà ra từ vết thương Máu tươi có thể khiến hắn hưng phấn nhưng chưa bao giờ làm cho hắn bình tĩnh như lúc này Nhất tề mặt nở cơm điên không một ai có thể tiếp cận hắn, hắn sẽ không khoang tay với bất cứ người nào Vậy mà nghe tiếng kêu của Ly Tâm, hắn không kịp nghĩ ngợi lập tức, đỏ sen chiêu khét. Có thể nói đây là lần đầu tiên, để mặt không ra tay đánh người khi hắn phát tiết Vì Tâm cảm thấy tề mặt, đã nhả cổ cô, thì Tâm vỗ nhẹ lên lưng tề mặt. Lão đại, lần sau có thể cắn ở chỗ khác được không? Ở tình trạng này, làm sao tôi có thể ra ngoài gặp tiên hả? Bên cổ trái của ly tâm vẫn còn một vết răng bây giờ bên phải không cần nhìn cũng có thể khẳng định cổ bên phải xuất hiện một vết răng sâu nữa lẽ nào chiều cao của cô khiến tề mặt cảm thấy chỉ có cổ là chỗ cắn dễ chịu nhất mặc dù ly tâm không bận tâm đến việc cô bị cắn nhưng hai vết răng ở trên cổ khiến cô có cảm giác bản thân là một món ăn cảm giác này không mấy dễ chịu nghe câu nói của ly tâm tề mặt ngẩn đầu nhìn cô, ánh mắt của cô không hề có sự sợ hãi mà chỉ hơi vất mãn, biểu hiện này hoàn toàn khác với vẻ mặt kinh hoàng của ác ân khi bị bẻ gãy tay năm đó, nhưng chính vẻ mặt bình thản như không của ly tâm lại khiến tề mặt cảm thấy bình tâm hẳn. hắn đẩy ly tâm đi về phía chiếc ghế sofa duy nhất, không bị đặt vợ ở góc phòng và ngồi xuống. em không sợ sao? tề mặt khôi phục lại bộ dạng như lúc đầu. Ly Tâm cao ma nhìn tên mặt, sợ chứ, tại sao không sợ? Lúc chứng kiến cảnh tên mặt nổi điên, Ly Tâm có thể không sợ, hắc ưng phi phạm như vậy cũng bị đánh nằm liệt sườn một tháng. Cô không sợ mới là lạ, nhưng khi bị tên mặt cắn, Ly Tâm biết mạng sống của cô đã được bảo toàn, mạng sống được bảo toàn thì tên mặt phát tiết kiểu gì cô cũng có thể chịu đựng. Thấy Ly Tâm miệng nó sợ hãi nhưng với mặt hoàn toàn ngược lại, tên mặt gật đầu, rồi đột nhiên cứ sống lạnh lùng. Vào đây! Ly tâm liền cong khóe môi cười tươi, giảm giỡn trò trước mặt tề mặt, bọn họ coi như xong rồi. Ném hồng ưng và đứng đợi ở bên ngoài, nghe tề mặt ra lệnh, bọn họ lần lượt đi vào và xếp thành hàng ngang. mang thuốc là đây, tề mặt đưa mắt qua lập hồ, vết thương trên cổ ly tâm vẫn đang chảy máu, lập hồ lập tức đưa thuốc ra chuẩn bị sẵn cho tề mặt, tề mặt nhận thuốc rồi bỏ lên vết thương của ly tâm trong không khí trầm mặc cảm hồng ưng cúi đầu liếc nhìn nhau lần trước tề mặt nổi đi phải mất ba ngày mới trở lại bình thường lần này hắn nhanh chóng trở về trạng thái cũ tuy nhiên không thấy hắn ra chỉ thị về khúc gia hồng ưng chăm chú nhìn tề mặt đang bòi thuốc cho ly tâm rồi nhắm mắt ra hiệu cho ly tâm ly tâm hiểu ý hồng ưng lại bắt cô xuất đầu lộ diện nữa có điều chắc tề mặt cán bộ rồi giận dữ dự cũng phát tiếc xong chắc sẽ không xảy ra vấn đề ly tâm hắn giọng hỏi lão đại vậy chúng tôi phải làm gì với khúc vi ly tâm không hỏi tiền nào phải vứt như thế nào mà hỏi bọn họ nên làm gì có thể thấy ly tâm đã tiến bộ nhiều về mặt không trả lời hắn tiếp tục gọi thuốc cho ly tâm Thần sắc của hắn không hề thay đổi vì khúc xa chỉ là người xa lạ sự bình thản của tề mặt khiến hồng ưng không thể biết nên phản ứng như thế nào li tâm không quan tâm nhiều như vậy tề mặt và khúc xa có ân oán gì tại sao lại nảy sinh thù hận cô không có hứng thú tìm hiểu vì vậy Ly tâm vẫn xử phê mặt thản nhiên ngò lên đùi tề mặt để hắn xử lý vết thương thấy vết thương trên cổ Ly tâm đã cầm máu tề mặt với lạnh lùng đảo mắt qua đám hồng ưng tư liệu cụ thể đám hồng ưng không giấu sự ngạc nhiên đây là lần đầu tiên tề mặt mở miệng Đã thêm tư liệu về khúc phi việc tề mặt thay đổi thái độ nhanh như tinh hắn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. vâng ạ. hồng Ương nhanh chóng đưa tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước cho tề mặt. tề mặt lật xem vài trang, sau đó cớ sọng trầm trầm. đi anh quốc. đám hồng Ương đồng thanh. vâng ạ. tề mặt phức ca ra hiệu, cả đám lần lượt rút lui. anh quốc là địa bàn của khúc gia, cũng là nơi tề mặt kỳ huyết nhất. tề mặt trong nhiều năm na đít thế giới nhưng hắn chưa đặt chân đến nước Anh một lần nào có thể thấy tề mặt hồng quốc gia đến mức hòn cá đi bàn của họ lần này tề mặt nó đi Anh Quốc chứng tỏ Khúc Phi xảy ra việc nghiêm trọng tuy nhiên tất cả mọi người đều không ngờ tề mặt đích thân đi họ tưởng tề mặt cùng lắm chỉ cử người đi giải quyết mà thôi tề mặt bán hồng quốc gia nhiều năm như vậy lần này câu như phá lệ nhưng không biết tề mặt có ý gì có lẽ tề mặt thật sự quan tâm đến Khúc Phi dù sao ông ta cũng là câu ruột của tề mặt là người duy nhất không làm hại hắn ngược lại với đám hồng ưng ly tâm không hề suy nghĩ đến chuyện đó mặc kệ tìm mặt đi. anh quốc là vì nguyên nhân gì dù thù hận hay nhớ nhung thân tình cũng không quan trọng chỉ có một vấn đề quan trọng nơi đó liệu có phải là núi đao biển nữa cô có mười mẹ sống thì mất hết chín mẹ rồi cô không muốn bị hành hạ thêm nữa ly tâm ngẩng đầu nhìn tề mặt thấy hắn nhắm một mắt sự vào ghế sofa, con tài phúc nhẹ nhàng tóc cô, hành động của tề mà rất dịu dàng, trái ngược có bộ dạng lúc nãy cưng điên, thì tâm liền cầm tập tài liệu lên xem, cô cần biết nơi đó có nguy hiểm hay không, có đang nuôi dơ ăn thịt người hay có là cá ăn thịt người không tài liệu có mấy trang nhưng không có thông tin trọng tâm chỉ là giới thiệu thân phận tuổi tác công việc của hút phi và những người ông ta liên lạc gần đây nhất về việc ông ta mất tích ở đâu lý do mất tích không thấy ghi chép trong tài liệu thảo nào về mặt của đích thân để anh quốc đến mạng lưới tình báo của Tề Gia cũng không tìm ra nguyên nhân có phi mất tích, Mà tình chắc chắn không đơn giản. Điềm tâm nhanh chóng xem hết một lượt, xem ra nước anh là một nơi an toàn, chỉ cần nơi đó không xuất hiện lại người dị thường thì chính là thiên hạ của Tề Mặc, khủng lắm. Cặp phải vụ đụng độ đụng xuống ống, thần kinh của cô đã được to lẹ nhiều lần, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Điềm tâm bỏ tập to lẹ xuống, quay đầu dựa vào ngực Tề Mặc. Hôm nay lò nòng nớt hoảng sợ suốt một ngày, bây giờ lại sắp phải lên đường cô cứ ngửi một giấc rồi kính sao. Tề mặt để mặt ly tâm dựa vào người hắn, tài hắn còn phút phê đầu cô, khi ly tâm nhắm mắt, tề mặt mới từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn nồng nặc vì máu tanh. Chương tám vương quốc thần bí. Anh Quốc là đất nước lâu đời cổ kính. London, thủ đô Anh quốc là mảnh đất duy nhất trên lãnh thổ châu Âu tề mặt chưa từng đặt chân tới. Lần này chắc chắn là sự phá lệ chưa từng có. Khi đồng người rời khỏi chiếc máy bay tư nhân, một hàng xe ô tô đã đợi sẵn ở cửa ra vào sân bay. Tuy tề mặt chưa bao giờ đến London, nhưng không có nghĩa là nơi này không có thấy lực của tề mặt. Anh quốc thì không lãng mạn như nước Pháp, không đa tình như nước Ý, không chỉnh chu như nước Đức cũng không nhiệt tình như hà lan nhưng nó vẫn mang một vẻ phong tình độc đáo riêng biệt một khu dành cho người giàu có ở ngoại ô London từng ngôi biệt thự cách xa nhau ở giữa còn thấp thoáng những tòa lâu đài cổ ở khu vực phản ánh sự giàu có và giá trị của những người sống ở đây một tòa lâu đài màu trắng mái nhọn thể hiện phong cách kiến trúc nước anh thế kỷ thứ mười tám nổi bật ở trung tâm khu vực tòa lâu đài này tỏ ra không khí ngạo nghệ của tầng lớp quý tộc đòn xe dừng lại trước tòa lâu đài màu trắng trên xe tề mặt vẫn nhắm mắt ôm ly tâm vào lòng tại và hắn vô tình xoa so nhẹ vết thương trên cổ ly tâm vết răng cắn tác phẩm của tề mặt đã đóng vậy thuốc của lạp hồ rất tốt nên ly tâm không còn đau đớn chỉ sợ vào chỗ đó sẽ có cảm giác hơi lòi lõm khiến người khác biết nơi đó có vết thương mà thôi ly tâm không đến mức nghiêm túc như hồng ưng và hàn ưng cô chỉ hơi hiếu kỳ Tận mắt chứng kiến tề mặt nổi cơm điên rồi lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lì Tâm không muốn tò mò cũng không được. Từ khi quen biết tề mặt đến nay, tôi chưa bao giờ bắt gặp bộ dạng đó của tề mặt. Lì Tâm dựa đầu vào vai tề mặt, nhắm tò lau đài màu trắng qua cửa xe. Hồng ưng và hàng ưng vẫn chưa xuống ô tô một thuộc hạng cô không biết mặt tiến lên phía trước nói câu gì đó với hai cậu bé ghét cửa hai cậu bé tái mặt đưa mắt về chiếc xe của tề mặt rồi chạy vội vào bên trong tòa lâu đài vài phút sau khi những người trên xe bắt đầu cảm thấy sốt ruột cổng điện tử của tòa lâu đài đột nhiên đóng kín Đặng đòn của tề mặt ở bên ngoài, sắc mặt của đám hồng ưng và hoàng ưng lập tức trở nên u ám. Tề mặt vẫn không mở mắt, bàn tay vuốt xe vết thương trên cổ Ly Tâm dừng, dừng lại trong một giây. Nếu Ly Tâm không đặc biệt lưu ý, cô sẽ không phát hiện ra sự thay đổi của tề mặt. Không ký lạnh lẽo, tỏ ra từ hắn ngày càng đậm đặc hơn. Ly Tâm biết trong giới hát đạo, không một người nào dám có hành động không nể nang đối với tề mặt. Phá cửa giọng nói lạnh lùng vang lên hồng ương vẫn dẻ rồi ra chỉ thị có người nhanh chóng đi về phía cổng tòa lâu đài vì tâm cao mà nhìn tòa lâu đài cổ kính rồi lắc đầu tòa lâu đài đẹp đẽ như vậy sắp trở thành một đống gạch vụn người bên trong đúng là một lũ ngốc tề mặt đến đây còn sự phép lịch sự không xong thảm vào chứng tỏ hắn đã để mặt quốc gia lắm rồi tề mặt không cho phép bất cứ kẻ nào không xử thể diện trước hắn đám người bên trong đúng là muốn ăn đòn y quy hoàn toàn có vấn đề một tiếng nổ vang dưới bàn tay của chuyên gia thuốc nổ chuyên nghiệp cổng lớn toàn lâu đài bị nổ tung không còn sót lại thứ gì khói vừa bốc đầy trời đây không phải là vụ nổ lớn cũng không có tiếng nổ kinh thiên động địa người của tề mặt chỉ sử dụng một khối thuốc nổ vừa đủ để phá cổng ra vào nhìn cổng sắt biến mất trong giây lát đi tầm không khỏi cảm thán trong lòng tề mặt lợi hại thật chỉ caddy lắc màu đen mang sự lạnh đẽo và vá đạo từ từ tiến vào bên trong tòa lâu đài màu trắng người hầu của tòa lâu đài túa ra sắc mặt ai cũng hoảng hốt cả tòa lâu đài hỗn loạn như đèn ông vỡ tổ xe dừng lại trước tòa nhà trung tâm của lâu đài tề mặt xuống xe không thèm nhìn những người xung quanh mà đi thẳng vào bên trong ly tâm đi sát bên cạnh hắn hồng ưng và hàng ưng đi hai bên vốn người đi hiên ngang như sửa chúng đông người nếu người đứng đầu không đến đây trong một phút đồng hồ nữa hãy làm nổ tòa nhà bắt đầu từ góc đông bắc cho tôi ông ưng cất giọng lãnh đạm giống như đen nhặn dò thuộc hạ của anh người của tòa lâu đài nghe thấy bọn đèn ba chân bốn cẳng chả đi bắn tinh đòi mặt cậu to ghen thật hai phút sau một người đàn ông trung niên đi cùng ba người khác xông vào trong tiếng nổ ầm ầm ở bên ngoài bằng một viên đạn bắn vào viên gạch ngài dưới chân người đàn ông trung niên khiến viên gạch vỡ làm đôi người đàn ông trung niên sợ đến mức lùi lại vài bước đàn ông thu lại khẩu súng trong tay cất xong lạnh lùng ông không có tư cách gọi tên của lão đại người đàn ông trung niên đỏ mặt không biết nên xử sự, sự thế nào. ông ta vừa sợ hãi vừa ngượng ngập đứng im lặng giữa đại sảnh. đi tần ở bên cạnh tên mặt lặng lẽ quan sát bốn người vừa xuất hiện. trong đó có ba người đàn ông và một người phụ nữ, tất cả đều ở độ tuổi năm mươi, cả người họ toát ra khí chất quý tộc, nhìn họ là có cảm giác họ đứng trên đầu kẻ khác, chắc chắn không phải là những nhân vật tầm thường. tuy nhiên so với tên mặt, họ còn kém xa. Sống như con rồng so với dung đất, hơn nửa diện mạo của những người này và tề mặt cũng không có nét sống nhau. Đại lão đại, không biết hôm nay cậu đến quốc gia có chuyện gì. Một giọng nói lãnh nạm truyền tới, 4 người trung niên thì đứng tránh xa để người ở đằng sau tiến vào. Lì tâm nhìn lên, thấy người vừa lên tiếng là một ông già khoảng tám 80 tuổi. Ông già ta chống dậy nhưng lưng vẫn tương đối thẳng, tóc ông già bạc trắng, lời lẽ của ông ta rất bình thản như không hề tỏ ra ngạc nhiên, tầng thân ông có... Khí chất quý tộc đặc biệt Bị tầm biết người đứng đầu quốc gia chính thức lộ diện Khúc Phi đang ở đâu Lúc này tề mặt mới đưa mắt nhìn ông già Vừa ngồi xuống bên cạnh Hắn cất giọng nhịn lùng đều đều Không men bất cứ sắc thái tình cảm nào Ông già nhìn tề mặt bằng một vẻ nghiêm túc Đây là chuyện của quốc gia Không làm phim đến tề lão đại Tề mặt hơi ngã người về phía sau lưng Tựa vào thành ghế sofa pha học ưng Nó ngắn gọn Nố khoan đã Hồng Ương vừa nói xong, ông già xa xăm mặt, võ mạnh chiếc kỵ trong tay xuống xe nhèm khất phẫn nộ. Không có ai trả lời ông ta, cũng không có ai nghe theo lời ông ta. Tiếp đến, từng tiếng nổ âm âm võng đến. Khi tới vụ đánh sập cửa sắt hồi nãy, bây giờ là tiếng nổ kinh thiên động địa chói tay, kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết, khiến năm người trong đại sẵn tái mít mặt. Tệ mặt, rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu đến khúc xa chúng tôi để gây chuyện hay sao hả? Đồ con hoang kia! người phụ nữ trung niên vừa hoảng hốt vừa tức giận cuối cùng không thể kìm giới hét lớn với tề mặt nghe lời nói của bà ta đã mắt tề mặt lé lên từ chén ghét vào án hận vì tâm đứng bên cạnh nhìn thấy rõ trong khi đó hoàng ung lập tức rút súng chĩa vào người đàn bà cùng lúc đó ông già tóc bạc thay đỏ sắc mặt Nạt nọ người đàn bà ai có cô nhiều chuyện đuôi ra đi vừa nói ông ta vừa lao đến đứng chắn trước mặt người đàn bà ông ta có thân hình ông ta có thân thủ nhanh nhẹn đến mức người chứng kiến không thể nghĩ ông ta đã bảy tám mươi tuổi tề mặt giơ tay ra hiệu cho hoàng ân lúc này hoàng ân đã tháo chút an toàn thấy tề mặt ngăn cản anh ta nhanh chóng thu khẩu súng về ánh mắt anh ta lấy lên một tia kinh ngạc rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với vẻ đầy sát khí người phụ nữ biết mình lỡ lời gương mặt trở nên trắng mệt thái độ của tề mặt cũng khiến ly tâm hết sức ngạc nhiên uy danh của tề mặt bây giờ có thể nói là lên tới trời cao dù giới hát đạo hay bạch đạo cũng phải nể mặt hắn. kẻ phát ngôn những lời nhục mẹ như thế này tề mặt không xiết cả nhà hắn cũng coi là nhân từ vậy mà tề mặt nhẫn nhịn đi tầm không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì ông già tóc bạc đứa xua đại sảnh nhìn thẳng vào tề mặt ông ta nói bình thản đàn bà không hiểu chuyện mong tề lão đại bỏ qua lão già này thay mặt xin lỗi tề lão đại vừa nói ông ta vừa cúi người hành lễ với tề mặc tề lý mà nói ông già tóc bạc có nhiều khả năng là ông ngoại của tề mặc nhưng hai người tỏ ra rất xa lạ và khách sáo không không thể nói là khách sáo mà là nhạt nhẽo như nước ốc bậc trưởng bối hành lễ trước tề mặc tề mà hắn vẫn thẳng nhiên chấp nhận có thể thấy hai người hoàn toàn không có chút tình thân mà chỉ đơn giản là hai lão đại của hai gia tộc hào môn tề mặc có giọng lạnh lẽo đừng cho tôi cơ hội giết chết bà ta Ông già hơi gật đầu, vất tay giả hiệu. Ba người đàn ông và một người đàn bà lui ra ngoài cửa. Ở bên ngoài tiếng nổ lông trời lở đất vẫn tiếp tục. Ông già hơi nhíu mày, nói trầm trầm. Đại lão đại, bà khách sáo với cậu. Cậu có nghĩa là để mặt cậu muốn làm gì thì làm. Đại mắt tay mặt lấy lên một tia khinh bỉ, thang cứ sọng lạnh nhẹt. Tôi hỏi một lần nữa, khúc Phi ở đâu? nguyễn liệu của hắn hoàn toàn lạnh lùng pha lẫn sự bực bội nghe tên mặt hỏi vậy ông già tóc bạc ra hiệu người đàn ông trung niên vừa lui ra ngoài cửa tiến lên phía trước rồi mở miệng nói cục vị đang ở đâu ông ường sơ cay tiếng nổ biến mất trong đi lát người đàn ông trung niên nhếch môi ba sao có thể cho nó biết hành tung của chú ấy nếu nó chuẩn bị mặc dù người đàn ông đều hiểu ý ông ta tuy âm thanh ông ta nhỏ như tiếng mũi kêu, đám tề mặt không phải nhân vật bình thường nên nghe thấy rõ ràng. Mão nói, ông già tóc bạc cau mày, người đàn ông trung niên im lặng một vài giây rồi lên tiếng, chú ấy đi châu Á tiến hành khảo cổ. Bây giờ còn cũng không biết chú ấy đang ở đâu. Ly Tâm nghe xong bất xác lường người đàn ông trung niên, quốc phi không biết là người thế nào, lại có sở thích đi đào cổ mộ. Đào cổ mộ là một công việc phải đi khắp trên thế giới, vì vậy tề mặt mới không tìm được hành tung của ông ta. Nhân xưng nhật khảo cổ cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi, quốc gia không biết hành tung của ông ta mới lạ. Họ rõ ràng không muốn cho tề mặt biết. Ly Tâm thấy kinh thường người đàn ông trung niên, ông ta hiểu rõ tề mặt và nhân vật như thế nào mà vẫn dùng chiêu này. Chỉ có thể nói ông ta quá ngốc nghếch. Ông già tóc bạc ngẩn mặt đối diện với đôi mắt lạnh lùng của tài mặt. Tài lão đại đã nhận được thông tin và hành tung của con trai tôi. Thứ lỗi ta không tiễn. Tài mặt cười nhạt nói ranh rọt từng từ một. Không biết, rất tốt. Thầy ưng đứng bên cạnh nhánh tập tài liệu. Trong tay cho ông già rồi từ từ tiến về người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thấy hồng ưng sắc khí đằng đằng nhanh chóng tiếp cận ông ta. Ông ta phản xạ, lùi về phía sau. Cậu muốn làm gì? Sát khí tỏ ra Thầy Hồng Ương tuyệt đối không phải là giả với thế lực của tề mặt giết ông ta là chuyện dễ như trở bàn tay vì vậy khi thấy Hồng Ương áp sát lại gần người đàn ông trong niên tái miết mặt Ông xà tóc bài vô cùng phẫn nộ nhưng không lên tiếng Hoàng Ương đứng bên cạnh cướp dòng lạnh nhạt, cầu quyền ông tốt nhất nên nghĩ cho kỹ mới mở miệng Lão đại của chúng tôi không có nhiều sự nhẫn nại đâu nghe câu nói có ý cảnh cáo rõ ràng của hoàng ưng ông xạ tất bạc vẫn kiềm chế sự phẫn nộ nặng lẽ xem tập tài liệu ở trong tay ông ta có thể trở thành lão đại hào môn lại sống đến tuổi này nên đã rèn luyện được sự nhẫn nại thủy hỏa không thể xâm nhập rắc rắc tiếng xương gãy ven lên cùng tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên những người trong tòa lâu đài sờ hãi đến mức rung lẫy bẫy tất cả đều bị ruột hạ của tề mặt khống chế không thể ra ngoài cũng không thể đi báo cảnh sát một số kẻ nhát ghen trực tiếp ngất liệm trong đại sảnh chỉ còn lại vào không khí căng thẳng tột độ mau nói khúc phi rốt cuộc đã ở đâu tay mặt đôi mắt quét qua người đàn ông trung niên vừa bày gãy tay ánh mắt hắn băng ra đến nỗi người của xích xa bứt rét run rẩy ông già tóc bạc nhanh chóng xem hết tập tài liệu rồi quay người về phía người con trai lớn vừa ngất đi vì đau đớn lập tức phải hồng Ưng đánh cho tỉnh lại ông già cứ sợm trầm trầm khúc phi đang ở đâu Ông già là người trải qua phong ba bão táp mấy chục năm, sau khi đọc tập tài liệu, ông ta đã đại khái hiểu ra vấn đề. Nhiều năm trở lại đây, Khúc xa đều do con trai lớn, tức người đàn ông trung niên vừa bị mẹ nghỉ tay làm lão đại. Tất cả tin tức về Khúc xa đều do người con trai này nắm xử và làm chủ, tề mặt biết tin về Khúc Phi. Không có lý nào, người con trai lớn của Khúc xa là không biết. Ông ta cứ chối đây đẩy, chỉ là vì không muốn sự hết rõ với tề mặt. Người đàn ông trùng đi trung chảy Ông ta đào đến mức nước mắt sắp rơi ra ngoài Ông ta lắc đầu Con không biết Ba con thật sự không biết Tề mặt đứng dậy cất xong lạnh lùng Các người tưởng tôi hứa không rỗng đến các người Là các người có thể muốn làm gì thì làm Rất tốt Tôi chỉ đợi ông không chịu khai ra Hậu ưng Giết sạch cho tôi Không một người nào là tề mặt này không thể tìm ra Vừa nói Hắn vừa chuẩn bị ra ngoài Học ưng đáp lời Vâng ạ Đừng để chùm một ai Nói xong, anh ta giơ tay giả hiệu Ông già liền xông về phía người đàn ông trung niên Tấm cổ áo ông ta Nó tức giận Ma nói đi, Khúc Vi đang ở đâu Số cục anh muốn làm gì hả Người đàn ông trung niên Dù cảm thấy sợ hãi nhưng tỏ ra không phúc phục Ba, đừng sợ Nó đã hứa với em gái rồi Nó không thể động đến khúc xa chúng ta Nó không dám, nó không... Vị đôi mắt lạnh lùng Của tên mặt chứa tướng giọng nói người đàn ông trung niên ngày càng nhỏ dần ngày càng mất đi sự tự tin, vẻ mặt nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Ông đã cho tôi một lý do ra tay rất tốt. Các người chắc cũng biết, việc tôi muốn làm nhất trong cuộc đời này là san bằng mảnh đất này, viết sạch người nhà họ khúc để các người tuyệt tử tuyệt tôn. Nghe cậu nói trên, đi tam được nhiên hiểu ra vấn đề. Người tên mặt giữ lời, có lẽ là mẹ ruột của hắn. Hắn hứa với mẹ không động đến khúc xa. Vì vậy, bao nhiêu năm qua, dù có ánh hận và căm thù đến mức nào, hắn cũng không động đến khúc xa. Khúc Sa hiển nhiên biết điều đó nên cũng không ghi chuyện với Tề Sa. Nếu hôm nay không phải vì Khúc Vi mất tích, hai nhà chắc chắn sẽ mãi mãi nước sông không phạm nước xiến. Nghe giọng nói lạnh mộ của Tề Mặt, cảm nhận đã thu hận tới đoạn xung tỷ của Tề Mặt. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy Tề Mặt cũng không đến nỗi nào. Chỉ vì một câu nói, một lời hứa mà hắn phải đè nén bản thân suốt bao nhiêu năm. Đối với một người có tính cách như Tề Mặt, chuyện này chắc chắn không dễ dàng. Hóa ra đây chính là chữ tính của Tề Mặt. Chữ tính xích hắn nổi tiếng trong giới buôn bán vũ khí khi đã nhận lời là phải làm bằng được dù trả một cái giá đắt như thế nào. Đây cũng là gốc rễ làm người của hắn, tìm mâu thuẫn nhưng là định mệnh không thay đổi. mà nói đi, anh hãy cho tôi biết Khúc Phi đang ở đâu. Anh có muốn chết cũng đừng đưa chúng tôi chết cùng. Anh muốn hưởng toàn bộ cái của cải của Khúc xa ít nhất cũng phải xử mạng sống của mình chứ. Anh nào nói đi, hai người đàn ông và một người phụ nữ đứng ngoài cửa bất chấp thấy diện, xong vào trong đá người đàn ông trung niên đang gục trên mặt đất Tề mặt không có ý dừng lại, sải bước dài qua đại sảnh bên ngoài Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần tề mặt bước ra khỏi cửa lớn, một trọn giết chóc sẽ bắt đầu Tề gia là gia tộc hàng đầu trong giới hát đạo, bước ra chắc chắn không phải là đối thủ của tề gia. Mấy người ở trong phòng tiếp tục công kích người đàn ông trung niên Vì tâm đi theo sau tề mặt, cô nhìn mấy người của khúc xa và ánh mắt coi thường Lời nói của họ cô nghe thấy rõ, chỉ vì tài sản quyền lợi, dù là anh em mà họ cũng bất chấp Khúc Sa đúng là một gia tộc đáng thương, tìm và quyền lợi quan trọng như vậy sao? Tuy không hiểu tại sao, dù chỉ biết đi đào cổ mộ như Khúc Phi lại trở thành kẻ thù của lão đại, tạm thời ở Khúc Sa, Nhưng nhất định tề mặt đã sớm đón ra, nghi tâm dõi theo bóng lưng tề mặt một khi hắn có thể lên lên vị trí quyền lực cao nhất, chắc chắn cũng biết sợ những vụ đấu đá nội bộ. Ở Ai Cập, ở Ai Cập, chùa ấy mất dấu vết, ở trong một tòa kim tự tháp, cụ thể thế nào tôi cũng không biết rõ. Tôi cũng mới nhận được tin, tôi không thích chú ấy, tôi không thích chú ấy. Tệ mặt tôi bước một chân ra khỏi cửa, đằng sau có tiếng hét lớn, ly tâm quay đầu nhìn. Ly tâm quay đầu nhìn, thấy những hộp súng đen ngòm, đang chỉ về phía người của khúc xa, thảo nào người đàn ông trung niên chịu khai ra, dù sao mạng sống của bản thân vẫn quan trọng hơn. Tốt nhất đừng để tôi bắt lòng thứ hai. Tệ mặt để lại một câu nói lạnh lùng, tiếp tục đi ra ngoài cả đám thuộc hà của tề mặt đều rút súng nhắm vào đại sảnh và đi giật lùi theo tề mặt ông già tóc bạc nhìn tề mặt khuất dạng ở cửa lớn rồi quay sang bốn người trung niên trong đại sảnh ông cao mài lên tiếng các anh các chị muốn tranh đoạt như thế nào thì đó là việc của các anh các chị muốn ngồi lên vị trí của tôi thì hãy chứng tỏ thực lực của mình sau này đừng gây chuyện với thằng đó nó là người các anh các chị không dây được đâu Nói xong, ông già thở dài rồi quay người đi ra ngoài. Ông chống gậy bức nặng nhọc như già đi mấy tuổi, hoàn toàn không còn dáng người thẳng như lúc mới vào. Đi ai cặp? Tề mặt ngồi vào trong xe, sắc mặt hắn lộ vẻ chán ghét và có chút bất lực. Đây là lần đầu tiên Ly Tâm thấy vẻ bất lực trên gương mặt tề mặt. Đây là biểu hiện không nên có ở tề mặt, cảm giác này rất khó chịu. Tề mặt chẳng phải là người không bao giờ bị đánh đổ hay sao? Ly Tâm liền mở miệng lão đại lão đại muốn đi tìm thì đi không muốn đi thì thôi lão đại đừng bày ra cái bộ mặt đó không hay chút nào tề mặt tức xét qua sang nhìn ly tâm thấy cô cao mày không hài lòng trên gương mặt cô là ánh thái dương không bao giờ tắt khiến người đối diện cảm thấy ấm áp dễ chịu tề mặt tức xét không rời mắt khỏi ly tâm ly tâm tự giác ngồi sát bên cạnh tề mặt ngoan ngoãn làm gói ôm của hắn lúc này cặp chân mài tề mặt mới từ từ giãn ra hắn nhanh chóng khôi phục lại bộ diện trước kia vẻ bất lực chán ghét án hận hoàn toàn biến mất trên gương mặt của tề mặt bây giờ hắn chỉ còn là sự lạnh lùng và bá khí hồng ưng và hoàng ưng ngồi ở phía trước đưa mắt nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm tề mặt bây giờ mới đúng là đảo đài của bọn họ là người máu lạnh vô tình tùng hoành hắc đạo về chuyện khúc xa tề mặt hứa không động đến bọn họ chứ không phải hồng ưng hay hoàng ưng đối với tề xa hay đám hồng ưng hủy diệt một gia tộc khiến gia tộc đó mãi mãi không thể trở mình làm một việc quá nhẹ nhàng Tề mặt nhắm mắt ôm chặt Ly Tâm, Ly Tâm chăm chú theo dõi hai người đàn ông ngồi ở phía trước im lặng giao lưu bằng ánh mắt. Cô không quan tâm đến chuyện này, mặc bọn họ muốn làm gì khúc xa thì làm, không liên quan gì đến cô. Ly Tâm cũng không sợi hơi tìm hiểu, tất nhiên càng không phản đối, chỉ cần không động đến cô, ai muốn làm sao cũng được. Nghĩ đến chuyến đi sắp tới, Ly Tâm cảm thấy rất phấn chấn ai cập kim tự tháp đều là danh thắng nổi tiếng thế giới dù học phấn của ly tâm không ra sao cô cũng từng nghe nói đến những địa danh này hơn nữa ở đó tuyệt đối an toàn chắc chắn không có bộ tộc ăn thịt người ly tâm đã đi nhiều nơi trên khắp năm châu bốn biển đồ cổ cô nhìn thấy không ít nhưng cô chưa từng một lần đặt chân vào trong kim tự tháp vì chưa có ai hủy thác cho cô đi ăn trộm đồ ở đó ly tâm là chuyên gia về đồ cổ nên mỗi khi nghĩ đến sản vật có lịch sử ngàn năm cô liền chảy nước miếng Không nghi ngờ gì nữa, Ai Cập là nơi liệt Tâm muốn đến nhất trong số những chuyến đi cung tề mặt. Ai Cập là vương quốc cổ kính, có nền văn hóa cổ xưa, là vùng đất nằm giữa hai châu Á Phi, là quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Ở đây có nền văn minh lâu đời, có sản vật quý báo, tất cả khiến mảnh đất Ai Cập càng trở nên thần bí. Em rất hương vấn, một câu hỏi có tính chất khẳng định tuyệt đối phát ra từ miệng tề mặt khi hắn ngồi tự trên ghế mềm. Trên chiếc máy bay đi Ai Cập, Lý Tâm không xáo giếm vẻ vui mừng hí hưởng đến mức chị muốn bay qua đó càng nhanh càng tốt. Đúng vậy, Lý Tâm thật thà trả lời, cô cười hiếp mắt với tề mặt sợ ngó sang Hoàng ân đang lái máy bay. Còn bao lâu nữa? Anh lái nhanh lên đi, phải tăng tốc, anh có biết cứu người cần đến tốc độ không? Nói xong cô lại nằm bò ra cửa sổ nhìn cảnh sát bên ngoài máy bay. Hoàng ân hết nói nổi, nhớt mép trả lời. Còn chê chậm nữa, được thôi, cô lái đi. Vừa nói anh ta vừa quay đầu trừng mắt với ly tâm, vì tạm tỏ ra không vừa, nếu tôi biết lái, anh đã bị dẹp sang một bên từ lâu rồi, nhanh lên đi, bây giờ chẳng cần đến kỹ thuật của anh, vì có ai cướp đường của anh đâu, không thể tăng tốc, anh đúng là chẳng coi mệnh lệnh của lão đại ra gì. Quả thật lúc này bầu trời trong xanh, mây trắng xóa, không xuất hiện bất cứ vật cản nào, việc lá máy bay thậm chí không cần dùng đến kỹ thuật như cô đưa xe bầu trời rộng lớn như vậy muốn lái thế nào thì lái có ai cướp đường vượt máy bay đâu Thấy Ly Tâm loi cả tên mặt vào cuộc, Hoàng Ân trừng mắt với Ly Tâm rồi quay đầu tập trung lái máy bay. Anh ta vẫn giữ tốc độ như cũ, vì thật ra chiếc máy bay này chỉ có thể lái nhanh đến mức đó. Hồng Ưng ngồi bên cạnh Tề mặt, vẫn rộn sọn tài liệu về Ai Cập. Ai Cập là đất nước có nhu cầu không lớn, không nhỏ về vũ khí, quan trọng nhất đó là địa bàn của Lam Bang. Có một số thứ và thủ đoạn cần phải chuẩn bị từ trước, nếu không xảy ra bất trắc khó có thể ứng phó nổi. Nghe Ly Tâm thúc sụt, Hoàng Ưng, Hồng ưng cười gượng. Lại đây, cô hãy xem tập tài liệu này Nếu không đến lúc mất mạng thì đừng có trách chúng tôi không báo trước